Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất động Sài Điêu. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay Mời quý khán thính giả cùng gặp lại cá thu sốt cà À, gần đây thôi bạn ấy có tập truyện Dâu Quỷ Nhà Hội Đồng Rất là hay Quý bà con nào chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một tập truyện có tựa đề Năm Minh Tìm Vợ Mời quý bà con cùng theo dõi Thị trấn Sơn Khê Sáng sớm sương còn lấp đánh Trên mấy bể chuối nước sau hè Gió lùa qua Mấy trặng dừa kêu lên xào sạc Cái chòi lá dựng tạm Bên con đường đất đỏ lâu năm Đang bốc khối nghi ngút Vợ chồng năm minh Năm nay ngoài bảy chục Lưng ông đã còng Tóc để búi nhỏ phía sau Lúc ngồi hay có thói quen Lần chuỗi tràn hạt bằng gỗ đen tuyền Còn bà Năm thì nếp nhăn đã đầy trên mặt. Sáng nào cũng dậy sớm, lúi húi với nồi chè. Hàng sớm hay nói ông bà không có con cái, vậy mà sống dai sống khỏe. Cũng nhờ cái nồi chè ngọt thanh, thơm dẻo ai cũng mi. Bữa đó ông Năm kêu mệt trong mình, nên ở nhà. Bà Năm dọn quầy ngồi bán một mình. Bà mặc áo bà ba bạc màu, tóc búi gọn, tài múc trà thong thả mà mắt cứ liếc hoài ra con đường đất dẫn về phía trường học. Tới chừng gần 11 giờ, đám học trò tan lớp lố nhố từng đám chạy qua căn chòi nhỏ. Thằng tí con bà Hai bán cá đầu chợ, năm nay học lớp 6, ghé lại như mọi bữa. Miệng tươi cười vô tư. "Hả, bà Năm ơi, lấy con bịch chè đâu đen?" Chưa kịp múc trà Bà Năm liếc ra sau lưng thằng nhỏ Rồi khựng tay lại Có bốn năm thằng thanh niên đang đi tới Tội nó mặc áo thun đen bó sát Mắt trắng giả Trọng đen gần như biến mất Da thịt xám xịt như cho Môi miếm lại Không hề thở Bước chân đi mà không dậy cát Bà Năm nhìn qua là biết tụi này không phải người Trần gian nữa rồi Rồi bà Năm chưa kịp đoán ra chuyện gì thì một chiếc xe con màu xám bóng loáng chờ tới, thắng cái két ngay bên lề đường. Kính xe hạ xuống, bên trong là một người đàn bà, mang mắt kiến đen, mặt bự phấn, môi đỏ chét như máu gà. Bà ta nhích môi cười, gợt đầu với đám thanh niên kia. Bà năm lẩm nhẩm, rồi buông giá chè, chạy ào ra đường như người mất trí. Quỷ nhập xác, bắt hồn giữa ban ngày hả, Nè tí à, từ từ đã con. thằng nhỏ ngoảnh lại chưa kịp hiểu chuyện gì, bà năm đã lao tới chắn ngang giữa nó và nhóm người lạ, rồi cất tiếng hỏi: mấy người là ai, tới đây làm gì? vừa dứt lời, bà đưa tay ra sau lưng, lén rút trong áo ra một sợi chỉ đỏ, có sâu đồng xu cổ mà ông chồng già dạy cho bà để phòng thân. Một làng khối đen mỏng cuộn lên Đám thanh niên gạo thét Mắt trợn tròn Rồi quay đầu bỏ chạy Chiếc xe con trú ga rời đi Bánh xe cài nát lớp đất còn động xương Chỉ có điều bà Năm không phải thầy cúng gì cao siêu lắm Lại thêm tuổi già Nên choáng váng trong người Bà gia phải thằng tí Làm thằng nhỏ té sóng xoài xuống cái chủng nước mưa Quần áo lắm lem, mấy nồi chè cũng đổ bể hết. Thằng Tý ngồi bật dậy, bực mình, nhưng không dám nói hổn, chỉ hờn mát mấy câu. Sao bà xô con, làm quần áo con dơ hết trơn rồi nè. Người ta ồm ào bu lại coi. Một lúc sau không biết ai báo, mà cha mẹ thằng Tý chạy sòng sọc tới. Vừa thấy con mình lắm bùng, lại nghe nó nói bị bà Năm xô té thì hai vợ chồng giận đỏ mặt. thím hai má thằng tí gần giọng, tai chống nạnh, mắt trợn trừng. Bà làm gì con tôi vậy? Hả? À, tôi biết rồi. Bà dụ nó ăn chè mà nó không ăn. Cái bà xô nó té cho bỏ ghét phải không? Bà Năm đứng đực như trời trồng, chưa kịp mở lời, thì đã bị chú hai xô một cái. Bà lão đảo té xuống mé tròi, chân đụng trúng vô cây cột đau điến. Mọi người xung quanh súng lại Nhưng bà Năm chỉ cười nhẹ Lơm cơm ngồi dậy Phổi phổi đất trên áo Miệng nói như không à, Thôi thôi ông sao đâu Để tôi múc lại cho thằng nhỏ ly chè xăm bổ lượng Ăn cho nó mát nghe Ăn cái gì mà ăn Thằng nhỏ nhìn dơ hậy vậy rồi ăn uống cái nỗi gì Bộ đồng phục đi học mua mặt mới có được mấy tháng à Bây giờ giặt làm sao mà ra đây Bà Năm không đáp Chỉ rung rung móc trong túi áo Ra một sắp tiền lẻ dính dầu mỡ Mồ hôi Cũ kỹ Rồi nói Tôi đền cho cô với thằng Thí Coi như tôi lỡ tay thím hai giật lấy tiền Rồi kéo con đi một mạch Mọi người phụ bà Năm dọn dẹp sơ sơ Rồi cũng giải tán Gió lại nổi lên Trên và cỏ gần đó một con rắn nước đen trường ngang lưỡi thè ra như cười nồi chè chưa đổ trong chòi nguội than nước cốt dừa nổi dáng trắng đục bốc mùi thiêu nhất ông Nam Minh trong nhà nghe tiếng lao sao ngoài này cũng ngồi dậy dáng vẻ ông lúc này dù mệt mỏi nhưng vẫn toát lên cái vẻ thanh tao không khác gì một đạo nhân năm xưa tân hành đạo dọc ngang qua biệt cà mau hà tiên Ông bước tới đỡ bà Năm đang ngồi co ro bên góc trời Chân sưng húp trầy da vì cú ngã lúc nãy. Bà sao rồi? chảy sơ sơ thôi, không chết được đâu. Ông Năm châu mày nhìn vết sưng tím bầm trên cổ chân bà, mặt đổi sắc. Để tôi đi kiếm thằng nhỏ đó, với vợ chồng thằng hai. Phải nói cho ra chuyện. Hồ đồ triết trò quen thôi Nè đi cái gì mà đi Tính ông hay nổi nóng làm tầm bậy tầm ba Chuyện lớn quá nhỏ Nhỏ quá không Mình già rồi Kệ nó cho qua đi Được rồi Tôi nhỉnh cho bà vui đó Chứ cái kiểu hồ đồ đó là không có sông với tôi đâu ạ Bà Năm buông một tiếng thở dài Mắt nhìn ra xa nơi chiếc xe lạ vừa rời đi ban nãy, rồi cúi đầu giọng run run, ông quên rồi sao? Cũng vì cái tánh bốc đồng đó mới khiến cho ông vì tôi mà bị thầy đuổi khỏi núi đó. Quên làm sao được? Ngày đó Nam Minh là một trong ba đệ tử thân cận của thầy Trần, người thầy pháp nổi tiếng trấn yểm vùng hậu giang. Tần dùng bút chu sa giết bùa, treo giữa rừng U Minh. Năm Minh giống được kỳ vọng là người kế thừa nghiệp lớn của thầy mình. Nhưng ông lại phải lòng bà Năm khi đó là một cô thôn nữ chèo đò. Cảm thấy những ngày lan bạc trừ tà nhàm chán, ông lui về ở ẩn. Kết quả bị thầy Trần tức giận đuổi khỏi núi. Từ đó hai ông bà nương tựa vào nhau mà sống. Đến được dùng sơn khê này, mới có được mảnh đất cấm dui, lấy nồi chè làm kế sinh nhai. Ông nằm cúi đầu, tai siết lại, mạch máu trên mu bàn tay nổi lên, cứ nhịn hoài. Lỡ mai kia bà có chuyện gì, tôi còn lại một mình đấy, thì tôi biết sống làm sao. Bà năm ngó ông, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Bà nhặt từng đồng tiền lẻ rơi trên nền đất, rung rảy bỏ vô cái rổ nhựa. Mai kìa tụi có đi thì nó cũng là cái số. Cùng lắm thì tôi ở dưới đợi ông. Sau đó cùng đi đầu thai là được mà. Mấy bữa nay, trời sơn khê đổ nắng gắt dữ thần. Cái nắng không vàng ống mà trắng loan lỗn. Như ai đổ dôi lên khắp mặt đất Lá mè cháy xém Tiếng ve cũng rền lên yếu ớt Như sắp ngã quỵ đi Ông Năm nằm đó rủ rượi Trên chiếc chổng tre mình mẩy sốt hừng hực mồ hôi túa ra như ai tạt nước nóng lên người Mặt ông đỏ gây Mắt nhắm nghiền Miệng khi lẩm bẩm niệm chú Khi gọi tên ai đó Nghe như trong mư Thầy ơi Chặn nó lại, coi chừng, vui mộ còn một tên. Bà Năm thương chồng mình. Mỗi lần bị sốt đều sẽ mơ sản nhớ tới thời trai tráng trong rủi trừ tạm. Dù chân còn sưng, bà vẫn ráng lết từng bước ra quầy chè đầu thị trấn. Sáng nào bà cũng mở cửa chòi chè, múc chè đậu đen, chè bắp, xâm bổ lượng. Bài lên cái bàn gỗ mục đã rạng nứt hai ba đường chân chim. Tai bà rung, tai kia chống gậy, bước đi kéo lê lệch bạch Mấy đứa học trò thấy bà mà thương. Trưa sau khi bán xong chừng vài chục ly chè, bà lết về, nấu nồi cháo trắng loãng trang nước gừng, đút cho chồng mình từng muỗng nhỏ. Ông Năm mở mắt, giọng khàng đặc. Bà nghĩ ít bữa đi. Tôi khỏe rồi mình bán lại. Coi chừng té ngã rồi lấy ai loa. Bà Năm ngồi thở dốc. tay nhúng khăn ướt lao trán cho chồng. Rồi bật cười. Giọng chua chát mà dịu dàng. <cười> Thì ông cũng nằm đó. Tôi mới ráng bán đặng gom chút tiền mua bảo hiểm. Để mời mốt ốm đào có cái vô trạm xá chư tiền đâu nằm diễn lớn Ông nằm nhắm mắt Lòng bùi ngùi Ông từng đấu tà đánh quỷ Từng trấn yểm cá dùng chợ âm cần nước Từng bị gãi xương Vì cản âm binh phá làng Vậy mà giờ đây nằm sốt ly bì Không giúp gì được cho người phụ nữ tần tảo Đi theo mình hơn nửa đời người Trời trưa đứng bóng Hơi nóng hừng hực từ mặt đường phả lên Khiến cho bụi đỏ bay lên như sương mù Bà Năm đút thuốc cho ông Năm xong Lại bưng tô cháo trống không đem đi rửa Bà vừa thở vừa dịnh cây gậy trúc chậm chạp lại cái quầy chè thân thuộc đầu ngõ Cái gánh chè nhỏ xíu cũ kỹ Mấy cái nồi sắt đen thui Luôn giữ lửa âm ỉ từ sáng tới trưa Dài cái ly mẻ miệng Muốn nhôm thì cái công cái thẳng Vậy mà là cả gia tài của hai vợ chồng già Bám díu mấy chục năm qua Đi tới cái chòi cách không xa Bà đã thấy một đám khối đen bốc lên nghi ngút Ngọn lửa đỏ lờm đang liếm lên thân cái chòi lá Lách tách như tiếng mỡ sôi trong chảo Bà hét lên Buông luôn cây gậy mà lao tới Trời đất ơi Giữa đám cháy là thằng Tí, cái thằng nhỏ làm cho bà té mấy bữa trước, đang cầm bó đuốc to nghịch ngợm mà cười khúc khích. Nó thọc bó đuốc vào cái khăn trải bàn rách, lửa bén một cái là trái phừng vật, rồi nó nhanh chân co giò chạy biến đi. Bà Năm ào tới, hụt chân té nhào ra mặt đất đang bốc hơi nóng, sỏi đá cào rách tay chân, máu rịnh ra đỏ âu. Bà mặc kệ, lơm cơm bò về phía gánh chè Vừa ho vừa cố dùng tay trần Hất đổ nồi chè sắp bén lửa Trời đất ơi, gánh chè của tôi Bà con ơi cứu với Trong cơn quảng loạn Từ góc đường gian lên tiếng bước chân Một nhóm bốn thanh niên xuất hiện Áo quần đen tuyện Tóc tai bù xù Mặt mày trắng nhợt như phấn hoa Có thằng còn đeo cặp kiến trăm giữa trưa nắng chăng chăng. Bà Năm ngước nhìn, hy vọng le lối bụng lên. Mấy cậu ơi, giúp tôi dập lửa với gánh chè, cả đời gom góp mới có được. Lửa mà bén vô mấy cái sạp bên kia là cháy hết. Cả bốn đứng đó cười, cái kiểu cười rợn gái. Không phải cười gì vui, mà như kiểu nghe ai khóc lóc thì thích thú. Một thằng cuối người Hỏi như treo, bà muôn cứu cái gánh chè này dữ lắm hả? Bà Năm miếu máu gật đầu, nước mắt chảy dài trên gò má nhăn nheo. Không nói thêm, bốn thằng bước vào đám cháy. Bà Năm tưởng đâu tụi nó tốt bụng, nào ngờ, soãn một tiếng. Một thằng giật nắp nồi chè xong bổ lượng, rồi không chần chờ Hất thẳng vào mặt bà Năm Nước chè đang sôi ồn ụt bốc mùi thuốc bắc Đậu xanh, mía lao Bị hất trúng chỉ có phỏng rác xé da Bà Năm la lên một tiếng thảm thiết Thân hình già nua hoàng quại dưới đất Ba thằng còn lại cười ré lên thích thú Dẫm lên ly muỗng văn tứ tung Rồi thọc tay bới mốc trong đống đồ trái giỡn Một thằng thậm chí còn dơ lên cái nồi chè bắp Mà bà Năm để dành cho ông Năm ăn chiều Rồi hất xuống đất không thương tiếc Mắt bà Năm mờ đi Hơi thở phập phòng Tai ù ù như có tiếng nước chảy tróc trách Hay là máu trào ra Bà cũng không rõ Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Giữa cơn đau đớn thấu trời Bà thấy rõ tụi nó không có bóng dưới chân Gió giữa trưa đột nhiên lạnh lẽo, xa xa có tiếng chuông chùa vắng lại từng hồi, từng hồi một như tiếng gọi hồn. Trưa nay gió thổi ngược chiều, không khí trong gian nhà lá sập xệ bên trìa thị trấn Sơn Khi trở nên nặng như chì và lạnh buốt. Chỉ còn một mình Nam minh tóc bạc phơ, thân hình khô quắt. Ngồi lọc cọc trước chiếc bàn trà đã sức cạnh trong nhà. Phía sau ông là bàn thờ dựng dội, khói nhang cuồn cuộn như sương mù. Tấm di ảnh trắng đen của bà Năm đặt ở giữa. Trên bàn là ly trà nguội ngắt, chưa hề chạm môi. Mùi hương sen đã lẫn vào mùi âm khí nồng nặc trong nhà. Đèn dầu leo lét. Con chó già của ông Năm nằm dưới chân bàn. Đuôi cụp Rên ư ử như có ai đó đạp lên bụng Một tiếng động khẽ nơi cửa Làm ông Năm ngước lên Hai bóng người mặc áo dài tan trắng Đầu đội khăn vải đen Xuất hiện giữa khoảng sân nhỏ lả lướt không một tiếng chân Năm mình à Giọng nói vọng ra từ cổ hồng Nhưng không thấy môi động Ông Năm biết đây là hai quỷ sai của địa phủ. Người bên trái da vàng như rơm, cổ đeo dòng xương, gương mặt dài ngoằng như mặt nạ tuồng. Người bên phải thì trắng bệt như vui, mắt không có trồng đen, tai ôm cuốn sổ sinh tử đã sờn mép. Hôm bà Năm không trình báo nơi cửa quỷ môn quan, cũng không qua cầu nại hạ. Tụi tôi đã lùng quanh nơi bãi chết. Cả khu chợ lẫn cắt bụi chuối sau nhà cũng không thấy. Quỷ sai thứ hai nói tiếp, giọng rền như sắm bị bớt ngẹt. Ông là người học đạo. Nếu vì tình riêng mà giữ hồn người chết lại dương gian là phạm luật âm dương. Trời không dung, địa phủ không tha Ông Năm ngồi im như tượng gỗ. Một lúc sau ông rót trà, tai rung, nhưng mắt thì sáng như lửa. Chạy ra mấy người cũng ghi tôi sao? Cạch một tiếng, cửa lại mở một lần nữa. Hai người đàn ông bước vào. Một người râu quay nón, tuổi ngoài năm chục, mặc áo pháp lam màu xám tro, tay cầm quạt gỗ, là bãi thủ. Người em đồng môn cũ của ông Năm Người còn lại trẻ hơn Tầm hai ba chục Ánh mắt lạnh Y phục chỉnh tề, Mang pháp ấn bạc bên hông Tên chính Đức Là truyền nhân đời sau của phái trừ tà Mà năm đó ông Năm theo học Bãi thủ chắp tay thi lễ Khẽ nói Anh Năm à Thầy xưa đã dặn Mình biết pháp thì phải chấp pháp Không nên can thiệp vào dòng luân hội Nếu thiệt là anh giữ hồn chị Năm Thì nên buông tay Đừng để lâu ngại rồi mang quả Chính Đức cũng khẽ cúi đầu Bác Năm à Thầy con nói đúng rồi Râm một tiếng Năm Minh đập mạnh tay xuống bàn Chán trà vỡ nát Đám chó ngoài đường nghe động Cũng tru lên một tràng dài Hai người hai quỷ tụ bay Tưởng tao là thằng già lú lẫn hả Tưởng giấu được mắt tao sao Ông Năm chỉ thẳng mặt từng người một Từ hai quỷ sai Tới hai thầy Pháp Bây sợ tao báo thù Tao biết hết Ông Năm rút trong áo ra Một sâu tiền âm phủ rách nát Ném xuống giữa nhà Tao bấm độn rồi Kẻ bắt hồn vợ tao không phải quỷ Không phải thần Mà là người Nó dùng ta thuật. Năm Minh đứng dậy Bóng ông đổ dài ra sau Trùm lên cả ánh sáng leo lét trong nhà Đừng có giả dờ đạo đức với khuyên càng Tôi bay thừa biết kẻ bắt hồn vợ tao. Nhưng mà tụi bay không dám đòi hồn, chỉ sợ tao làm quấy, nên mới ở đây mà càng ngăn. Cả nhà rung lên một trận, như có thứ gì bên dưới nền đất cựa mình như muốn trổ dậy. Tiếng nam minh còn vang vẳng trong không khí, thì trời đất như nghiêng mình. Một luồng gió đen ùa vào gian nhà tranh. Cuốn phăng tàn nhang, Thổi tắt đèn dầu Khối hương từ bàn thờ bà Năm Ngưng tụ thành hình xoắn ốc Phần Phật tung bay Hai quỷ sai ánh mắt lé lên Một tên vung tay Từ trong tay áo Vất ra một dải lụa trắng dài như xương khói Cuốn về phía ông Năm Tên còn lại dậm chân Đất dưới nền nhà nứt ra Trích lên như có rắn bò lỗm ngỗm Là pháp trận câu hồn khốn phách Thầy Nam mà, Ông cản trở âm luật Ông ép tụi tùi ra tay Tiếng cả hai gian giọng Rền như sắm Nam Minh không lùi nửa bước Mắt trợn trừng Tóc bạc tung lên theo gió Ông rút ra từ trong tay áo Một bó chỉ đỏ thiên trường Sợi chỉ được mùi tro nhang và khói bùa Thứ chỉ mà ngày xưa, chỉ những thầy pháp đạo cao mới được giữ. Ông quan sắp chỉ lên trời, miệng niệm chú bằng một giọng rền gian như tiếng trống đình. Từng sợi chỉ bay ra, quấn lại thành hình một ngũ hành trận giữa không trung. Năm góc trận, hiện ra năm cột sáng đỏ chói, khép chặt hai quỷ sai vào giữa. Mộc sinh quả, quả sinh thổ, thổ sinh kim. Kim sinh Thủy Thủy lại dưỡng mộc Tụi bay thích chơi dòng lập luân hồi Vậy thì vô đây mà chơi Hai quỷ sai dãy dụa trong pháp trận Mỗi khi tên nào muốn thoát ra Ánh sáng đỏ từ chỉ Lại chối lên như lửa thiêu In dấu trận đồ cổ xưa Lên da thịt quỷ khí Từ phía sau Bãi thủ gằn giọng. Chính Đức cả chuẩn bị ra tay Không thể để anh đi quá đà được Dù là anh Năm cũng không thể dùng túng Chính Đức không nói lời nào Chỉ rút ra một đồng tiền cổ Xoay nhẹ giữa ngón tay Rồi ném vào không trung Đồng tiền phát sáng Tạo thành một ấn tinh tam dương Bắn thẳng về phía sau lưng ông Năm Chỉ trong chớp mắt Năm Minh quay người lại Tai trái xòe tra bắt trọn lấy đồng tiền giữa không trung. Ánh mắt như thép nguội. Thằng nhỏ này ở đâu ra vậy? Học nghề mấy năm rồi. Mà có mỗi cái chiêu này sai cũng không ra quy lực. Ông dơ tay bóp nát đồng tiền. Mảnh vỡ rơi xuống như dụng lửa. Miệng ông khẽ trích lên. Buông bắt tàu hả? Cũng được. Lên hết đi. Không khí trong gian nhà như đông đặc lại Nền đất trung rảy Cây chuối ngoài sân đổ rạp Con chó dưới gầm bàn tru lên một tiếng dài Rồi chết đứng Không hiểu do sợ Hay do pháp khí dăng sóng âm sát thương Lúc này bãi thủ mới thật sự nghiêm mặt Lão rút cây quạt gỗ nam lôi sau lưng Miệng niệm chú Quạt lập tức phát sáng Gió xấy lên từ mặt đất tầng lớp bụi bay mù mịt. Nam Minh vẫn đứng đó, thân hình gầy gột nhưng vẫn như bàn thạch. Khói mờ còn vương trong gian nhà tranh, mùi nhang tàn, tro bùa cháy xém và mùi máu tanh nhẹ nhẹ từ tai Nam Minh quyện lại, tạo thành một thứ âm khí lạnh buốt thấm vào từng sợi tóc. Ông nằm đứng đó, tay nắm chặt cây gậy gỗ cũ kỹ mà vợ ông vẫn thường dùng để chống đi bán dẹt. Đầu gậy đã sức Thân gậy sẫm màu bùn đất Bên chân ông là pháp sư trẻ chính đức Thân co giật nhẹ Dai trật khớp Miệng còn lắp bắp niệm nửa câu chú chưa trọn Mắt anh trợn lên Nhìn ông năm bây giờ như hung thần ác sát Trước mặt ông lại là bảy thủ Gân tay bị trật Lưng áo rách tả tơi Ánh mắt kinh ngạc chưa kịp tan à, à, Anh ẩm Anh có thật sự là bị sư phụ thu pháp hay không vậy? Nằm mình không nói một lời Bàn tay gầy guộc quất ra một đạo chỉ đỏ Lập tức trói chặt bãi thủ lẫn chính đức Trận pháp si hồn định khí hiện rõ trong ánh sáng đỏ mờ Hai người chỉ kịp thở dốc Không còn sức đi vùng vẫy Sau đó ông quay lại Đưa mắt nhìn hai quỷ sai Cả hai đã bị vây chặt trong ngũ hành trận Những sợi chỉ đỏ như móc sắc Cào qua làn da âm khí Khiến thân hình quỷ quái rung lên bần bật Quỷ khí bốc lên từng làng như khối than ước Ông Năm bước tới Lục trong người hai pháp sư Lấy ra từng đạo phụ lục Mấy đồng tiền pháp ấn Mà chính đức giấu kỹ trong lưng áo Sau đó ông quay qua Lấy luôn cái xích câu hồn của quỷ sai Dây xích bằng đồng đen Đầu khắc chữ phạn nhỏ Xin lỗi nha Mượn xài tạm Chừng nào kiếm được vợ tôi sẽ trả lại Câu nói vừa dứt Ông Năm quay đầu Đi thẳng ra khỏi gian nhà Bước chân ông dừng lại trước bàn thờ vợ Ông ngồi xuống Lấy ra một cái túi dại nhỏ Trong đó có mấy viên đậu đỏ và gối giấy nhỏ gối lại mớ tro tàn của mấy nén hương. Bà hay nói khi tôi chết bà sẽ nấu chè đậu đỏ để đại bà con tới đưa tàn. Vậy mà bây giờ bà đi trước rồi. Ông thở dài rồi cúi đầu thật thấp gối mớ đậu vào túi áo trong. Ông không khóc mắt đỏ que như bị khối làm cho cay. Di ảnh bà năm trên bàn thờ là tấm ảnh đen trắng cũ mềm, dường như khẽ rung nhẹ. Ánh mắt bà qua tấm ảnh nhìn theo bóng ông chồng già đầy xót xa. Đêm dần buông như một tấm màn ướt sũng, đè nặng lên cả trấn sơn khi bóng lá trung rinh như có bàn tay vô hình chụp lấy không gian lặng ngắt như thể đất trời đang nín thở Nam mình trong bộ áo đạo một cũ kỹ tóc đã búi cao bước đi không một tiếng động trên tay ông là cây gậy gỗ của bà năm bây giờ được cuốn thêm giải lụa vàng ghi chú pháp khẽ lay động theo từng bước chân trước cửa nhà chú thím hai Cha má của thằng Tí Con chó mực dựng đứng tay lên Sủa loạn xạ Nhưng chỉ một cái liếc mắt Lạnh tanh của ông Năm Con chó lật đật chạy ngược ra Phía tấm phẳng Nằm cựp đuôi Trung lên bần bật Miệng nó phát ra tiếng rên ư ử Ánh mắt quảng hút Ông Năm lặng lẽ dòng ra sao hẹp. Từng bước ông đi Có âm khí rợn rợn kéo theo Khiến cho không gian xung quanh như lạnh thêm mấy phần Lớp sương mù mỏng nhẹ từ bụi chuối Cũng bị tách ra làm đôi Mở ra hai cánh cửa sổ phòng thần Tiến Trên giường tre ợp hẹp Kê gần vách đất Nó nằm ngủ co ro Miệng vẫn còn dính chút gì Như mảnh vỏ kẹo Rồi nó chợt nhăn mặt Mồ hôi rịnh đầy trắng Và bắt đầu nói mớ Không phải con Con không, không có giết bà Năm đâu Mấy thằng đó là làm mà. Lời nói như cào vào tim ông Năm Ông ngồi xuống Đặt cây gậy vợ mình để lại bên mép giường lẩm nhẫm tụ chú Thiên lý sợ chì Mộng đạo di thông âm dương hữu cảm Thần niệm tỏa mộng Một đạo Pháp ẩn hiện Ánh sáng âm nhạc xanh xám Tụ ở đầu ngón tay Ông Năm khẽ chạm lên trán thằng tí Cả gian nhà biến mất Ông bước vào trong mộng của thằng nhỏ Trong mộng là sân chợ vắng người Trưa hè ánh nắng gai gắt như lửa nung Bà Năm bò lê trên nền đất Phía trước mặt là gánh chè đang cháy hừng hực Một nhóm thanh niên đi đầu xông vào đập phá quầy chè. Khi tên cầm đầu dương tay chụp lấy nồi chè, đập vào đầu bà Năm. Cũng là lúc để lộ ra cái hình xăm con quạ đen trên cánh tay trái. Mực xăm đã xỉn, đường kim to như nét bút. Bà Năm lăn lộn trên đất, da bị phỏng thành từng mảng, trộn cùng bùng đỏ dưới thân. Một cảnh tượng rợn người. Báo lẫn nước chè loang ra thành dũng. Không ai đến giúp Gió thổi lật manh áo của bà Như manh chiếu rách bị gió cuốn đi Ông Năm đứng đó tay siết chặt Mắt ông rực lên Chỉ một cắt sao Giấc mộng trao đảo Thằng tí bắt đầu khóc nứt Miệng liên tục nói Không phải nó hại bà Năm Ông Năm rút hồn mình ra khỏi giấc mộng Không gian lại trở về như cũ Nhưng gương mặt của Nam minh đã đổi khác Tỉnh lặng mà sắc đá Mắt không còn dễ hiền lành của ông già bán chè ngày nào Ông nhặt lại cây gậy đứng dậy Nhìn thằng tí đang ngủ mớ một cái thật lâu Khẽ cất tiếng xâm quả đen sọc Nam minh thu tay lại Ánh sáng âm u nơi đầu ngón tay chập chờn Rồi tắt hẳn Giấc mộng của thằng nhỏ đã khép Ký ức hải hùng vẫn còn in đậm Trong đáy mắt và nua kia Nhưng cũng có chút gì đó Như một cơn nén giận Không đành lòng buông ra Qua khung cửa sổ Ông Năm nhìn thấy bàn gia tiên Dòng họ nhà thằng tí Trên bàn là bát nhang Lư đồng nhỏ Hình ông bà xưa cũ Dán trong khung kiến đã úa mờ có lẽ mỗi mùa dỗ quét bàn thờ còn không nổi nói gì tới chuyện dạy dỗ con cháu nên người từ trong tay áo ông năm móc ra một lá bùa màu nâu đỏ giấy đã ngả màu vì khói hương và thời gian trên bùa là nét mực tàu vẽ hình quẻ phục nhưng nét ngang bị gãy đôi dấu hiệu của đoạn tuyệt của phán xét bùa diệt lộc sặc một tiếng, ông nằm ném thẳng lá bùa lên bàn thờ. Lá bùa như bén dầu, bàn gia tiên bỗng dưng bùng cháy, một ngọn lửa xanh lè hình lưỡi trắng phừng phực giữa đêm khuya, như tiếng khóc của quỷ âm hồn. Tấm ảnh ông bà tổ tiên bị cháy bén, mép ảnh cong queo. Khói nghi ngút mà chẳng có ai trong nhà nghe thấy. Như thể cả không gian bị cách biệt với trần thế các nhang dở ra từng đường đức cho bay lên tạo thành một khuôn mặt mờ mờ và nua trách móc. Ông nằm đứng đó không động đậy để cho ánh lửa hắt bóng mình lên vách tường đất. Giờ tiên mà không dạy nổi con cháu, để nó hồ đồ hại người thì thà làm cái gì? Cái bóng lưng gầy gò của ông dần khuất sau hàng trào dâm bục Lửa dẫn trái âm ỉ sau lưng Như lửa nghiệp Trái ngược lại Dòng máu vô ơn trong cái nhà này Trời chưa kịp sáng Mà sương sớm đã như tấm màn trắng Dắt ngang cổng trấn sơn khi Nằm mình dài đeo túi dải bạc màu tay nắm chặt cây gậy gỗ Thứ ngày xưa vợ ông hay dùng Để chống khi bán chè Bây giờ nó lại nằm trong tay ông Như một cây pháp trượng Gánh lấy mối thù máu của vợ mình. Cổng trấn cũ lắm rồi. Gạch đỏ loan lỗ rêu phong. Ông Năm dừng lại nơi đó. Ngước mắt nhìn lên cái bản sắc hoen ghĩ, Cắt chữ sơn khi, Treo lũng lẳng, Lắc lư theo gió. Hồi đó cũng ở đây. Tôi với bà sách mơ đồ lĩnh kỉnh tôi kiếm sống. Tưởng sẽ yên thần với gánh trè. Ai yeah. dạ Ông gật đầu một cái Như chào từ biệt Rồi rảo bước trời khỏi trấn cũ Dưới ánh trăng lưỡi liềm Bạc trắng như dôi Bóng lưng ông in dài Trên mặt đường đất đỏ Người ta gọi ông là Ông già bán chè Nhưng từ giờ trở đi Ông trở lại là một pháp sư Người nắm rõ luật Ông dương Bước chân xuống dùng đất cấm Giữa Trần Giang và Địa Phủ Trước khi hồn phách vợ mình tan biến Ông phải mang bà ấy trở về Mặt trời lên cao rồi lặn xuống Ông Năm đi bộ một ngày đường Dọc lối mòn rậm cỏ Dài dép ngập bùng Bước chân thỉnh thoảng lại dẫm phải cành khô gãy trăng rắc. Cuối chiều Một cái nghĩa trang hiện ra giữa rừng Như một miếng giá cũ trên tấm áo đất Những ngôi mộ đất thấp lè tè Cỏ mọc cao tới đầu gối Mộ nào cũng siêu vẹo Bia gỗ rạn nứt Chà cái thậm chí không có tên Chỉ cấm cây nhan tặng Gió bắt đầu nổi lên Càng tối càng mang theo mùi tanh hôi khó ngửi Lúc ánh trăng bò lên khỏi vòm lá Thì cái nghĩa địa ấy như thai da đổi thịt Từ những nấm mộ cũ Những bóng người lụ khụ dưới đất chui lên. Có người mang theo bộ áo liệm rách rưới, Mặt chán vàng mã, Tai cầm rổ rá như đi buông. Có bà cụ lưng còng, Rút tự ngôi mộ đầy giấy Tai sách cái bịch gì lũng lẳng như đầu rắn. Những quầy hàng dần dần mọc lên, Bàn tre, chiếu rách, Thậm chí cả mâm đồng cũng được bài biện ra. Có hàng bán mắt cá khô, Nhưng trong mắt còn lay động Có hàng xếp đầy tai người Chân mẹo Móng chó đen thui Treo lòng thồng bằng tóc rối Tiếng rào bắt đầu văn vẳng Hàng mới nghe Móng tài thiếu nữ Tự tử dưới giếng quang đầy Ai mua không? Lưỡi của thầy bối Nói xài số Ba đồng hai cái nghe Có ai chuột quang hồn không? Bán rẻ thôi. Tối nay có trăng mà đó. Đây là chợ quỷ, nơi buôn bán đồ vật, pháp khí, và linh hồn. Nơi chỉ có người từng đi ngang qua tranh giới sống chết hoặc có nghiệp máu sâu nặng mới dám tới. nam minh lẫn thẫn bước vào chợ. Dưới ánh trăng, đôi mắt ông như phủ một tầng sương mỏng. Ông siết chặt cây gậy Chợ quỷ đã mở Kẻ sống đã bước vào Giữa chốn âm u hệt như quỷ môn quan Ông năm minh rẽ qua ngã ba chợ Tới trước một quầy hàng mục nát Dựng bằng những thanh tre khô quắc Và dài mảnh chiếu xé rách che tạm lên như trò con nít dựng liều các quầy chìm trong bóng râm Của một cây gạo già trơ trọi Qua đỏ trụng xuống mặt đất Lấm tấm như máu tươi Trong quầy có một lão già tóc bạc như tro rơm Ngồi thu lưu trong cái gốc tối nhất Trên người khoác tấm áo chạm rách rưới, Tai mân mê chuỗi hạt Được sâu bằng đốt ngón tay người Lão không nhìn ra ngoài Mà vẫn biết có người đang tới Giọng lão như nước rút từ đá cuội, Nói mà không ngẩn đầu Mùa trầm hay buồn ngại Tôi không mua trầm Cũng chẳng cần ngại Mà cần tin Ba chữ ấy rơi vào khoảng không Như viên đá ném xuống giếng sâu Lão quỷ khượng lại Đầu hơi nghiêng nghiêng Như ngẫm nghĩ Bỗng dưng cặp mắt lão mở to ra Trắng giả Không trồng đen Nhưng lại ánh lên một thứ Sáng lạnh như đôm đốm dưới nước nhìn ông năm chừng ba giây lão quỷ bật ngửa ra cười khùng, khùng. cục <cười> trời đất ơi là cái giọng này không phải anh năm minh ngày trước trốn khỏi sư môn sao do thổi như thế nào mà cũng lạc xuống tới chợ quỷ vậy năm minh đưa tay lên ra hiệu đừng lôi chuyện cũ ra mà nói tay còn lại móc từ trong túi giải ra Mảnh giấy vàng mã Đã được vẽ bằng chu sa Trên đó là một con quả đen Hai cánh xoe rộng Mắt trũng sâu Chân ghi lên đầu lâu người Đó là hình ảnh ông từng thấy Trong mộng của thằng Tiến Ông Năm đặt mảnh giấy lên Cái mâm đồng nghĩ của quầy Không nói thêm câu nào Lão quỷ vừa liếc qua Mặt lập tức tái xanh như lá chuối Cái miệng cười toe tuet Bỗng khép lại Lão chồm tới, giọng rung lên khe khẽ. Quả, quả đen, có, có chừng mốc đầu lâu. Trời đất quỷ thần ơi, anh kiếm cái chi rồi đụng vô thần trùng vậy? Chợ tôi chết rồi, hồn phách bị kẻ mang dấu này bắt đi. Lão quỷ nuốt nước miếng, bàn tay lắm tắm những đốm đen rung rẩy bốc lấy chuỗi hạt. Miết miết mấy đốt ngón tay Như tìm chút bình tĩnh Rồi lão thì thào à, Thần trùng không phải quỷ Cũng không phải người Lũ thanh niên ông thấy đó Bọn nó là những kẻ buôn hồn Chuyên cung phụng thần trùng Lão lại nhìn ông Năm Lần này ánh mắt sâu hơn Anh Năm à Anh đi báo thù Tôi hiểu Nhưng đụng vô cái giống thần trùng Là không có đường lui Người sống nếu bị nó rờ đến Ba đời nhà đó tiêu dòng huống hộ vì thân anh bây giờ Chẳng còn pháp lực mấy Ông Năm không đáp Chỉ gõ nhẹ cây gậy gỗ xuống đất ba cái Một tiếng giọng rền rền gian lên từ đâu đó trong chợ quỷ Khiến cho dài bóng ma đang mua bán xa xa lập tức dừng tay Quay đầu qua nhìn ông đầy về chừng Giọng ông rắn rỏi Tôi không sợ ai giác hồn Chỉ sợ hồn vợ tôi không có người rước về Ông lấy ra một nắm đậu đỏ Để lên bàn trên quầy như trả công rồi gối lại tờ giấy vẽ quả đen, bước ra khỏi quầy hàng một nát. Sau lưng, lão quỷ vẫn thì thầm một câu, chẳng rõ là đang nói với ai. Ôi, gặp ông già này, chợ quỷ năm nay có biến rồi đây. Căn nhà tranh của Nam minh ở trấn Sơn Khi. Nắng chiều đã ngã màu, một giạc sáng vàng úa trội xuyên qua cửa tre hắt bóng những người đang bị trói trên dách gián Bãi thủ và chính đức Một lớn một trẻ Ngồi tựa lưng vào nhau tay chân bị buộc bằng dây chỉ thiên trường Loại pháp chỉ chỉ có người cùng môn Mới biết cách tháo ra Cạnh đó là hai quỷ sai Cũng bị trói tương tự Mặt mày hầm hầm Hồn khí yếu ớt Trong chẳng khác nào hai đứa trẻ bị đòn Một lúc lâu sau Tên quỷ sai cao lớn Mới nghiến răng nghiến lợi hỏi Giọng khao khao Ai người Rốt cuộc là bị đánh thật Hay là cố tình thua ông năm vậy à, Một lão già bảy mươi Bệnh còn chưa khỏi Lại đánh được cả pháp sư Lẫn quỷ sai Không thấy chuyện này lạ lắm sao Bãi thủ nghe vậy Chỉ cười khờ khạo lắc đầu Rồi tạc lưỡi một cái Ây Lạ gì mà lạ Anh năm minh hồi xưa Là truyền nhân mà thầy tôi chọn đó Thư giữ đôi trà nội Nếu hồi đó Không phải anh bỏ hết mọi thứ Xa vô cái lưới tình Với chị Tư Thì giờ này chắc là chữ môn rồi Hay chí ít Cũng là thầy Pháp đắc đạo bậc nhất cái sứ Nam Kỳ này rồi đó Nói tới đây, bãi thủ trầu trầu nhìn xuống sàn Ánh mắt như dội về những năm tháng xưa cũ Chính Đức vốn ít nói Lúc này lại mỉm cười, găng giọng nhẹ nhàng <cười> Cũng phải nói thêm Hồn sư mẫu bị bọn buôn hồn bắt đi Vậy mà quỷ sai không đuổi theo Cũng không báo địa phủ Mà lại còn quay lại chặn đường sư bác Kể cũng ngộ ghê đó Có phải hai ông sợ tội Nếu để lộ ra sẽ bị khiển trách Nên mới làm bộ thông đồng với nhau hay không Hai quỷ sai nghe vậy thì im bặt, Không phản bác Mà lại cùng bật cười thành tiếng Tên quỷ sai lùng chép miệng nói Ôi nó là một tổ chức Quỷ sai tụi tôi có hai mạng hả Muốn đi đòi lại cũng khó mà đòi Lại còn buôn hồn nuôi thần trùng nữa ai dám đụng dục. Bãi thủ và chính đức đưa mắt nhìn nhau, Rồi không hề báo trước. Cả hai cùng đứng phát dậy, Động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Dường như chỉ thiên trường chỉ là hình thức, Họ vốn không có bị trói thật. Bãi thủ dung tay, Một quyền như gió lốc quét ngang mặt tên quỷ sai cao lấn, Khiến đầu gã nghiêng ngẹo như trật khớp, Gò má sưng dù như bát chè bốc khối. Chính đức nhanh hơn Chỉ dùng hai ngón tay búng ra một đạo khí Nện thẳng vào giữa mặt tên quỷ sai thấp lùng Khiến cho gã bật ngửa Máu âm chảy ra nơi khóe miệng Rên lên như chó bị đánh Bãi thủ phủi tai Hư nhẹ Ờ Dạ chết với tụi này hả Tên quỷ sai bị đánh nằm giật ra Đau đớn Mà vẫn cố lết lên nói lắp bắp m Mấy người Sao bây giờ lại giúp ông <cười> Chứ không lẽ giúp quỷ sai mấy ông Sau khi đánh cho hai quỷ sai mặt mày sưng dù như mò cao Bãi thủ và chính đức siết lại dây chỉ thiên trường Khóa luôn quỷ khí Rồi đứng dậy phủi tay Dây chỉ này chỉ năm ngày nữa sẽ tự mở Khi đó hai ông mạnh muốn về địa phủ thì về nghe Lại nói, chợ quỷ tụ hợp ở Nghĩa Trang giữa trừng sâu. Sương mù như mành lụa mỏng, quấn quanh những quầy hàng mục nát, dựng lên giữa mộ mã lạnh tanh. Lão quỷ tóc bạc ngồi khoanh chân sau tấm phản ộp ẹp, tai vân vê từng sợi khối nhang như không xảy ra gì. Trước mặt là ông Nam Minh, cây gậy gỗ vẫn gác bên đầu gối, ánh mắt đượm buồn nhưng hừng hực lửa giận. Đừng nói là buôn hồn Đừng nói là âm binh, Dù có là thần trùng đi chăng nữa Thì tôi cũng phải mang hồn phách bà ấy về cho bằng được Sống chung mấy chục năm Tôi nắm từng cái nút rồi, Từng vết chai sản trên tay của bà Bây giờ bà chết thảm không nơi vậy Tôi làm sao sống yên được à bọn buôn hồn đó nằm ở vùng núi phía tây, chúng tụ lại lập đàn tế quỷ, bắt hồn của cả người sống lẫn người chết nhốt vào trong quyết ấn. Nghe đâu tụi nó đang luyện một thứ gọi là thần trùng nhân gian. Một khi luyện thành, ngay cả địa phủ cũng không chắc là đủ sức dẹp được. Nếu ông muốn cứu hồn bà nhà Thì phải đi ngay bây giờ Nói rồi Lão quỷ đứng dậy Khơm lưng đi ra sau tấm mạnh cũ Môi ra một túi giải đen nhỏ xíu Cẩn thận trao vào tay ông Năm Túi này à, là ngãi thanh mạch Tôi gom hơn chục năm mới được một năm Lúc nào mà ông thấy người lạnh rung Đầu óc mơ màng Thì ngậm một nhúm trong miệng để giữ tỉnh táo Giữ lấy thần hồn Nằm mình siết chặt túi ngải gật đầu Ánh mắt không còn già nua như một ông già bảy mươi Mà lại sáng trực như người thanh niên năm nào Từng vung trưởng phá trận pháp Trấn quỷ rừng U Minh Lão quỷ không nói gì thêm cắm cây gậy lên dai đi trước Từng bước một dẫn đường vào rừng Một người một dông cứ dậy Bước đi trên con đường núi phía Tây Sương mù càng lúc càng dày hơn Lạnh hơn Mỗi bước chân của ông Năm kêu lạo xạo Như đang đạp lên tiếng thở dài ai quán Của những linh hồn không tên Dất dưỡng quanh đó Gió rừng thổi tràn rạc qua từng tán cây Lá khô da vào nhau lách tách như tiếng ai thì thầm. Bãi thủ và chính đức đứng trước một bãi đất trũng, nơi ranh giới giữa trấn sơn khi và đoạn trừng già dẫn về núi tổ. Trăng non dắt qua đọt tre, ánh sáng mờ nhòe chiếu lấp lánh lên mặt nước tù động. Sương đêm mỏng tan như mảnh lụa văng văng. Bãi thủ thở dài. À, thầy bấm quẻ đó, thấy anh nằm gặp nạn. Nên mới mang theo con xuống núi. Chẳng qua là số chị Năm đã tận. Nên cũng đành thôi. Sao thầy không giúp bác Năm trừ cái đám buôn hồn đó? Ê cái thằng. Mày đâu phải là không biết tánh thầy tao. Ông đuổi anh nằm khỏi sư môn. Bây giờ tao mà đi cứu. Chắc thầy tao đánh tao chết. Nhưng mà dầu gì cũng đã xuống núi rồi. Chỉ bằng lần này á. Thầy cho phép con ngao du khắp nơi trừ tạ giúp dân luôn đi thầy Bây giờ chưa phải lúc Tu chưa xong tâm Mà muốn xuống núi hả Coi chừng trúng nghiệp đó Dạ Chính đức kéo dài giọng Gật cù ngoan ngoãn Nhưng vừa dứt lời Cậu nghiêng đầu Tai búng một cái Một luồng khí mỏng manh như khối thuốc Vút ra Đập thẳng vào sau gái bảy thủ Ông già chưa kịp phản ứng, đổ giật xuống đám cỏ dại nằm thẳng cẳng như bị ai rút hết xương sống <cười> Xin lỗi thầy, con xuống núi trước một bước, cứu người giúp đạo mà, thầy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bóng chánh đức lướt đi giữa đêm khuya mịt mùng. Bãi thủ lúc này hé một con mắt, nhìn bóng thằng đệ tử. <cười> Cái thằng bất dạy, đánh bất tỉnh thầy mình rồi trốn đi theo sư bá mày hả? sau này có về núi thì bãi thủ này cũng có lý do trình lên trên rồi. trở về căn nhà tranh của Nam Minh, chính Đức thấy hai quỷ sai vẫn bị trói ở góc nhà, mặt mày tím bầm như rái cá gặp mưa đá, ngồi tựa vào nhau như cặp vợ chồng đang giận hờn. vừa thấy chính Đức, chúng nhõm dậy lúng túng, cậu cậu cậu cậu quay lại chứ gì vậy? Hàn ngồi chưa mỏi ha? Để tôi giúp sửa lại tư thế cái nha. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn tay của chính Đức phóng ra, bẻ gãy luôn cái trụ gỗ sau lưng hai quỷ say. Trận pháp cũ của Nam Minh vừa dở ra. Họ vừa kịp phản ứng đã bị dính chưởng vô mặt một lần nữa. Trời trời trời đó quỷ thần ơi, lại lại đánh nữa hả? Khói mù mịt. Trong nhà vang lên những tiếng bóp, đoản, xẹt. Như ai đó đang đập hũ tương trao Đánh xong chính đức phủi tay Cuối người lấy lại chiếc xích câu hồn Còn lại trong tay quỷ sai Rồi quay lưng ra khỏi nhà Xin lỗi nha Đồ tôi bị bắt năm lấy đi hết rồi Mượn xài đỡ Chính đức đi ra sân Sóc lại đạo bào Bóng dáng khuất vào bụi tre sau nhà Ở giữa ánh trăng mờ Bị mây che bớt Một người trẻ tuổi tóc dài Tai cầm xích câu hồn Đang lặng lẽ bước theo dấu người xưa Dấn thân vào một hành trình Không ai đảm bảo Sẽ còn trở về Sắp tới nơi rồi đó Điện thờ tụi nó Vẫn tạm gian rừng thôi Hổng lớn đầu Nhưng nhiều hồn phách lắm Lão quỷ lên tiếng Năm mình không đáp tay siết chặt cây gậy Trong túi giải có nấm đậu đỏ vẫn còn ấm Mỗi bước đi Ánh trăng hắt qua tán rừng đen như mực Chiếu xuống bàn chân bùn lúng Làm mờ ảo cả con đường lối mòn Phủ đầy dây leo và rêu Trước mặt hiện ra một ngôi điện thờ siêu dẹo Mái lá rách nát Dách trét đất sét đã bông từng mảng Lư hương nghi ngút khối âm Bên trong thấp thoáng bóng đen đứng ngồi chen chúc Toàn là hồn phách bị nhốt Lão quỷ trỏ tay Chỉ về phía mấy thân người Nằm bẹp dí bên dách Anh âm, coi kìa Xác đã sinh nhẹ Mặt mày biến dạng Nhưng năm minh nhận ra ngay Đó là đám thanh niên Từng xuất hiện trong chợ Một trong số chúng Là kẻ hất thùng chè lên đầu vợ ông Ông cắn trăng Móng tay bấm trách Cả lòng bàn tay Xác khí ngụ ngục từ người ông tỏa ra Lạnh còn hơn sương sớm giữa mồ quang Lão quỷ bước tới gần Giả vờ bắt chuyện với một hồn lính gác Ê bây Ai canh điện bữa nay vậy à, Tôi mang ít hồn tới đổi ít vàng mã Linh hồn kia hơi lưỡng lự Nhưng cuối cùng cũng gật đầu à, Chị Thủy Mập không có ở đây Đợi mai rồi quay lại Ủa vậy chỉ đi đâu rồi Thì mang hồn tới điện luyện hồn chứ đâu bữa vợ bắt được mấy cái hồn dưới trấn ngon quá chừng à Nghe tới đó Năm minh mắt đỏ như lửa trái Thời gian chỉ còn hai ngày Nếu để hồn bà Năm bị phai mờ Là coi như hết cách Ông siết chặt cây gậy gỗ Lẩm nhẩm Còn hơi còn sức là còn phải cứu. Ông xông vào điện, vẽ liên tục một đạo phụ bằng máu ngón tay, đập thẳng vào cây lư hương lớn, khói tản ra. Toàn bộ hồn vách nhốt trong điện gào lên thất thanh. Âm Minh canh gác nổi giận lao vào chiến đấu. Nam Minh không chần chừ, cây gậy trong tay xoay vòng, mỗi cú vật đều kèm theo tiếng bụp như trúc trỏng gãy khiến cho âm binh dở tung thành khối đen rên rỉ rúc vào đất. Giữa lúc ấy, từ trong góc tối nhất của điện thờ, một bóng hồn thò ra, ánh mắt trắng giả, tóc dính bết máu. Là mày, chính mày đổ chè lên đầu bá. Ông năm lao tới, cây gậy quật thẳng vào hồn ma. Nó rú lên, lùi về phía sau, tay vung ra gọi lớn. Trung tướng. Mặt đất chấn động Một bóng đen cao lớn trùm khăn tan rách nát Mắt là hai cái hố sâu không đáy, Tai cầm đau đen như thang tổ ông Trồi lên giữa lòng đất Gió rít như hàng trăm người thở sau gáy Mùi cướp trâu và mồ hôi quỷ Sọc lên nồng nặt Con trùng tướng nghe răng Miệng không môi Chỉa thẳng cây đao về phía ông năm Hồn mày thuộc Về tao Ông Năm không lui Quay sang gần giọng Lão quỷ à Mở cổng Thả hết đám hồn bị bắt kia ra Lão quỷ hú lên một tiếng Rồi phá đi kết giới trong dách điện Hồn phách tràn ra như nước tràn đi Hú hét Rên khóc Bay tán loạn khắp rừng Ông Năm lập trận ngay giữa điện Rải nhanh ba đồng tiền cổ xuống đất Tai vẽ thành tam quả trận Chính giữa là cây gậy gỗ của bà Năm Đập xuống như đóng cọc Trận pháp sáng trực lên Giam con trùng tướng trong dòng lửa đỏ Mày có biết đau hay không Mày đổ nước sôi lên đầu người ta Để tao giải cho mày biết Cái cảm giác bị thiêu sống là như thế nào Chân quả bốc lên Từ dưới đất Lửa xanh lẫn đỏ cháy thẳng lên người trùng tướng Nó rú rít, Dễ vùa như cá lóc bị đổ nước sôi. Tầng lớp hồn khí bong ra, lộ ra mặt thật là một thanh niên nửa người nửa quỷ. Mắt lồi, răng đen như than, gào khóc thảm thiết. "Tha cho tôi, tôi không cố ý. Vợ tao cũng đâu có cố tình chết." Ông Nam Minh bước tới, phun xích câu hồn lên cao. Rồi nện thẳng xuyên qua trán của nó câu hồn xích nổ tung ánh đỏ trùng tướng tan tành thành khối đen hồn phi phách tán chỉ còn lại tiếng vọng của nó gian giữa rừng khuya giữa tiếng gió hú như kèn truy hồn gió lặng đi một chút trăng đêm chiếu xuống mặt đất loan máu lạnh nam minh gặp người thở tay vẫn nắm chặt gậy ánh mắt nhìn về phía tây chờ tôi thêm chút nữa nghe mình tổn thương Trăng treo trên cao, ánh sáng bạc chắt ngang đọt cây, le lối trội xuống một lối mòn rừng ẩm ướt và đầy gai độc. Tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng lá mục bị giẫm nát dưới chân, lẫn trong làng xương mỏng như hơi thở người chết chưa nguôi. Lão quỷ và Nam Minh. Men theo lời kể dội giả Của những linh hồn vừa được thả ra Đuổi theo hướng mà thủy mập Đã rước hồn bà Năm đi Tụi nó Đưa bà đi về núi trùng Theo đường rừng Đi hoài sẽ tới điện luyện hồn Lão quỷ thở phì phò Tai quệt bụng trên mặt Nói như người rượt theo đò buổi khuya Đường rừng càng lúc càng khó đi Bụi rậm một ngang tầm ngực Dây leo như trắng quấn quanh gốc cây Mỗi bước chân như dẫm trên lòng sông đã cạn Lúng nhẹ và nhớt nhúa Nhưng thứ khiến cho lão quỷ bắt đầu lo lắng thật sự Không phải là đường rừng Mà là người đi kế bên mình Ông Nam Minh Pháp sư từng danh chấn một dùng Giờ đây bước chân loạn chọn Gương mặt xám quét Môi khô và tím bầm tay áo bên trái nhựa máu Mỗi lần tăng tốc là khóe miệng Lại rỉ ra một dòng đỏ tươi Nhỏ xuống đất Anh nằm à Nghĩ chút đi Máu của anh đang rỉ ra kìa Nam Minh không trả lời Chỉ cười nhạt Một nụ cười mà lão quỷ chưa từng thấy bao giờ Đầy quyết liệt Đầy cam chịu Như người biết mình đang chết dần cũng không màng. <cười> Pháp này tôi luyện Lúc còn là truyền nhân của sư phụ Bị đuổi khỏi sư môn rồi mà còn dùng Thì phải chịu phản phệ thôi Ông Năm nói bằng giọng khang đặc Chẳng còn bao nhiêu sức lực Một cơn gió lạnh thổi qua Ông lão đảo đâm sầm vào một thân cây rừng Lưng da mạnh tới mức Con chim đậu trên cành cũng giật mình bay lên Miệng ông ho sạc sụa Máu tuôn ra đỏ cả râu tóc Nhưng tai vẫn giữ chặt cây gậy cũ kỹ Chỗ nứt chỗ lành Mà vẫn cắn bó hơn ruột thịt Đi tiếp đi Ông đuổi theo nó Tôi theo sau Ông Năm nói dội tay lục trong bọc giải Móc ra cây xích câu hồn Ném cho lão quỷ Lấy cây này mà xài Đừng để ba hồn phi phách tán Lão quỷ lưỡng lự Dù là quỷ, lòng cũng xe lại Khi thấy ông năm rung lẩy bẫy tựa gốc cây Mắt đỏ ngầu Nhưng rồi lão cũng gật đầu Đặt một tấm quỷ phụ bằng máu xuống đất Đốt cho khói bốc lên Để lại dấu hiệu dẫn đường Ờ, tôi đi Ông ráng sống Lão quỷ lao đi như gió Băng ngang mương cạn Gò mã, cây đa Mất thêm nửa ngày đường, trời chuyển sẫm tối, mây âm u tụ lại trên đỉnh rừng. Thì lão thấy thấp thoáng bóng rêu đá phủ kín một công trình kỳ dị. Điện luyện hồn, có tường xây bằng đá ông nhựa máu. Trên mái điện là hàng trăm giải lụa đỏ tung bay theo gió, như ruột người bị treo lên phơi nắng. Trước cổng là hai bức tượng trâu thân người. Mắt trừng trần nhìn thẳng. Tai cầm rôi lửa Không khí nơi đây lạnh tới mức Quỷ cũng phải co lại Mùi nhang tanh trộn lẫn với mùi hồn cháy Và tiếng thang khóc không thành tiếng vang dẳng từ bên trong vọng ra Âm u ma mị Lão quỷ siết chặt xích câu hồn trong tay Lẩm bẩm Thủy mập Mày to gan tới mức dám luyện hồn người sống Để tao coi mày mạnh cỡ nào Bên trong điện luyện hồn Vang vọng âm thanh như từ địa ngục Những tiếng la hét Lẫn tiếng hồn bị nghiền nát Không phải ai cũng nghe được Nhưng với lão quỷ Từng âm tiếc ấy như búa gõ giàu não Khiến cho kẻ từng sống qua ba đời như lão Cũng rùng mình nổi da gà Chỗ cho gì đây Bắt hồn về hành xác như thiêu rôm Ác tới cỡ này Không chờ lâu Lão lao vào Một đòn đập mạnh Sợi xích sáng rực đỏ như hòn thang Bị chọc máu gà Quất lên bức tượng đầu trâu thân người bằng đất nung Đánh tué lửa Và máu đen văng tung tué Tiếng kêu thất thanh gian lên phía trong Rồi một bóng người ụt ịch hiện ra chính là thủy mập bà ta mặc áo bào vàng uốn tóc búi cao tráng vẽ hình máu tay cầm cây roi gân bò quấn đầy răng người đi tới từng bước nặng trịch như sập đất là thằng nào to gan tới vậy lão quỷ không nói không rằng giận lực quấn xích như rồng cuộn nhắm thẳng đầu bà ta mà nện nhưng thủy mập đã phòng bị nghiêng người tránh được Tưởng tao không biết mày là quỷ sai giả dạng hả? Câu hồn xích đó là của địa phủ Mày theo dõi tao từ bao giờ? Mụ ra hiệu Lập tức từ các ngốc ngách trong điện Âm binh ồn ồn kéo ra Toàn là loại không có mặt Chỉ là khối thịt đen xì trôi nổi Mỗi bước đi Kéo theo dây xích sắc đầy móc câu Chúng không kêu Không rên Chỉ tiến tới như đàn cua bò trên chiếu chầu Nhanh và đông nghịch diệt nó Đem hồn nó luyện luôn cho tao Lão quỷ gầm lên Quốc xích tới tấp Một đòn đánh ra Là một con âm binh bị xé xác Nhưng lực lượng kẻ địch quá đông Lại đánh trong trận địa âm khí Xích của lão mỗi lúc một nặng như đeo đá Mỗi bước chân như lội ngược dòng nước lũ tháng bảy Rồi một móc câu đâm thẳng vào lưng Một cái khác móc ngược xương quai xanh Kéo lão quỷ ngã quỷ Xích trời khỏi tay Thân thể bị chồng chất Bởi đám âm binh đè lên như xác trả Thôi chết rồi, Lần này chắc đi thiệt quá Lão quỷ cười khô khóc Mắt lờ đờ dần Ý thức mờ như sương sớm Trôi trên mặt nước bãi bồi Ngay khoảnh khắc đó Trời nổi gió Từng ngọn lửa từ đèn dầu trong điện vụt tắt đi Rồi một luồng sáng đỏ hừng hực bốc lên từ cửa chính Chiếu thẳng vào giữa đại điện Một bóng người rảo bước Lưng thẳng như cột làng Mắt rực lên tia đỏ Áo pháp sư bằng giải thô Bị máu nhuộm một mảng lớn Gậy gỗ trong tay sáng lên từng dòng linh lực Năm mình đến Tôi trễ chút nữa Là ông chết mất xác luôn rồi cha nội Giọng ông năm ban lên chậm rãi Ông cầm cây gậy gỗ dơ lên Ánh sáng tụ lại thành một luồng sáng Như sợi dây thần bằng lửa Mỗi bước chân của ông tiến lại gần Là âm binh dạt ra Như nước bị xẻ đôi Mùi máu trên người ông Hòa với mùi nhan cúng Tạo nên thứ khí tức quái dị đến trùng mình Lão quỷ mắt lóe sáng khi thấy ông năm gậy gỗ chạm đất, một tiếng ầm vang lên như trời nổ, linh khí tản ra như sóng dổ, các âm binh bị đánh bay như lá chuối rụng mùa đông, đụng vào tường là nổ tung sát máu đen. Nam Minh đứng giữa điện, lưng thẳng, mắt sáng, gậy gỗ cháy âm ỉ như gốc cây bị xét đánh. Từng lời ông nói ra bắt đầu tạo thành kết giới, ánh sáng bao lấy lão quỷ. Ráng tịnh dưỡng đi, phần còn lại để cho tôi. Tiếng gậy đập xuống đất vừa dứt, chưa kịp lan trọn dư âm. Thủy mập đã gào lên như heo bị chọc tiếc. Mắt trợn tròn, tai múa loạn cây rôi răng người, mồm sùi bọt trắng. giết hết không chờ một đứa nào cho tao. Đám âm binh còn lại xông lên, móng vuốt lẫn mốc câu sáng léa. Mụ thủy mập thừa dịp rút lui về hậu điện Nơi có một cái hố sâu Bên trong tỏa ra từng đợt gió bốc mùi sát người tanh tuổi Trên đỉnh hố Một con quả khổng lồ đen kịch đang xòe cánh Mắt đỏ như lửa trái trong tro tàn Mỏ há rộng như cái chậu thao rỉ sét. Chính là trùng dương Tiếng nó rít lên xé tay Mỗi lần con trùng dương há miệng Là lại như hút gió từ bốn phương tám hướng dậy Kéo theo từng mãn hồn phách gào khóc Bị âm binh ném lên Lão quỷ khạc ra máu đen Rung tay cầm xích câu hồn thủ thế Một dòng hồn nữa bị ném lên không trung Chuẩn bị làm mồi cho con thần trùng quái ác Đó là một người đàn bà tóc xỏa rũ rủ rụi Mắt vô hồn Mặt mũi cháy xém Tai chân như bị lột da Dù đã không còn thần trí Nhưng vừa nhìn thấy hồn ấy Tim năm minh nhói lên Bà nó Tôi biết gián người đó Là bà Là vợ tôi Mặt ông tái như tro lạnh Gậy rơi khỏi tay Miệng gào lên điên dại Bà ơi Cơ cơ cấu Nhưng hồn bà năm Đã bị âm binh sách cổ quăng thẳng Về phía cái miệng trùng dương đang há to gió lốc cuốn theo tiếng rít những hồn phách phía sau giạt ra như đợt sóng bể kè ánh lửa đỏ từ mắt con chim rọi lên bóng hồn bà năm khiến cho nét mặt đau đớn mơ hồ càng thêm bi thương năm mình muốn chạy tới nhưng bị cả chục âm binh cản lại chúng quấn lấy chân xiết lấy người kéo ông như bị nhấn chìm trong bãi sình lầy mùa nước nổi chỉ còn một cắt nữa thôi Hồn bà Năm sẽ rơi thẳng vào miệng trùng dương Thì véo một tiếng Tiếng gió rít sắc lạnh Như dây đàn đứt giữa đêm Một sợi xích đỏ lờm phóng ra từ trên cao Rồi lập tức lao vung vuốt tới Chợp trúng cổ tai hồn bà Năm Kéo ngược ra khỏi tầm ăn của con quả quỷ Miệng trùng dương sập lại Cắn trúng khoảng không Phát ra tiếng ực Như nuốt khục một miếng thịt sống nó gào lên giận dữ, kéo theo gió cuộn xoáy, thổi cát bụi bay mịt mù. Nam Minh sững sờ nhìn lên nơi mà ánh trăng ngoài cửa điện Le lối hắt vào. Một bóng thanh niên tóc buối cao, thân khoác áo bạo pháp sư lấm lem bùn đất, nhưng đôi mắt sáng rỡ tinh anh. Là chính Đức. Cậu đứng trên dầm gỗ cổ kỹ của máy điện, tay cầm sợi xích câu hồn, nhìn xuống ông năm. Nhoãn miệng cười nghịch ngộm. Bác Năm, con tới rồi nè. Trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian âm giới rùng rợn bốc mùi trái khét và đàn quả quỷ vây quanh, ông Năm thấy lòng mình như được kéo dậy. Mày, thầy mày đâu? <cười> dạ, thầy con hả? M bất tỉnh rồi. Sợi xích vẫn kéo nhẹ, Hồn bà Năm được chính đức dẫn về phía an toàn. Lòng ông Năm bỗng dâng lên một hơi ấm kỳ lạ. Như thể trong cái đêm rùng rợn này, cũng có ánh trăng sôi lối cho người còn sống. Tiếng chuông chùa từ xa dọng về, như tiếng gọi quán dông. Trong điện luyện hồn, hàng trăm bóng âm binh từ khắp nơi tràn ra. Mặt mày méo mó, da thịt tróc lở, bóng vuốt sắc như dao lam. Biện thì cứ gào trống những thứ Không thành tiếng người Chà Lần đầu xuống núi Bác Đại còn trận chiến ác liệt quá nhà Bác Năm Rồi chính đức nhún dai Mắt nghiêm lại Bác Năm còn nhớ trận U Minh không Năm Minh gật nhẹ đầu Cả hai đứng đối lưng với nhau Một gậy gỗ Một tay không Rồi đồng thanh hô lấn Trận pháp U Minh dịp tiếng. Cây. Lá cây trong khu rừng sao điện Bỗng dưng trụng xuống như bảo mùa thu Rồi tầng chiếc xoay tròn giữa không trung Tầng cái quá thành những mũi tên bén ngót Ánh xanh nhạt phủ lên mỗi đầu lá Như xương đêm bám trên gai xương rồng Đám lá xuyên qua đám âm binh Thanh âm gạo thét thảm thiết vang lên Giữa lúc đó Lão quỷ dù tai đã gãy đi một khúc Mặt bê bết máu Vẫn nhanh như chớp trường qua bên hông điện Quăng xích câu hồn ra trói gọn lấy thủy mập Khi mụ đang đứng trên bể đá Định mở khóa cho trùng dương Mụ thủy mập tru lên một tiếng to Như tiếng heo bị thọc quyết Nhưng lưỡi xích đã thích chặt Lão quỷ kéo giật mạnh Lôi hụi lôi mụ lết qua nền đá đầy máu tươi Về mà trả nợ đi bà Bập cỡ bà Trùng Dương nào chở cho nổi mà đòi chạy trốn Lão gằn giọng Máu theo lời nói tứa ra hai bên mép. Nhưng Trùng Dương vỗ cánh Khiến cho cả căn điện trung chuyển Như gặp động đất Bội mù cuộn lên Mắt con quả khổng lồ đỏ rực tràn đầy quán khí Nó muốn bay lên thoát khỏi nơi này Không để nó bay được đâu Ông Năm rít lên Nhất cây gậy gỗ nặng trịch chứa đầy linh lực Giận sức ném đi một cuốn Phóng lao xuyên cá lớn Phập một tiếng Gậy gỗ xuyên thẳng một bên mắt trùng dương Máu đen phục ra như dầu nhất Tiếng rít của nó chối tay đến mức Làm rung chuyển cả mặt đất Cùng lúc đó Chính Đức không chần chờ Ném xích câu hồn tới Sợi xích quấn quanh cổ con quạ Như trồng vô cổ con trâu điên Mà siết chặt lại Không nói không rằng Năm mình nắm lấy đầu dây bên kia giữ chặt Rồi cả người ông bị kéo bay lên không Theo sao thân thể điên cuộn của trùng dương Đang rít gào trong mây đen Gió lồng lộng Ánh trăng dội lên mặt nước dưới chân Bên dưới là rừng rậm quang du Tiếng giấy, tiếng côn trùng rã rít Tất cả như hát lên một bản tiễn biệt kỳ dị giữa chốn thâm u. Ông Năm nhìn xuống, thấy hồn bà Năm đứng cạnh chính đức. Bà đưa tay lên, nét mặt mừng rỡ, ánh mắt trang chứa tràn qua hai gò má xanh sao. Ông Năm cười nhẹ, giảy tay từ biệt, rồi bám theo sợi dây xích phóng lên lưng trùng dương. Hai tay bắt ấn, môi ông rung lên lẩm nhẫm câu chú cổ Trần quả Thiên lôi dẫn lộ Thiêu quỷ Quá linh quả Nhập tam duyên Một quả cầu lửa nhỏ lóe sáng Xuất hiện trong lòng bàn tay ông năm Rồi to dần To dần Đến khi nuốt trọn cả đầu con quả quỷ Trồng dương gào lên một tiếng cuối cùng Toàn thân nó bốc cháy quá thành một con quạ rực lửa bay xoáy lên trời, sau đó nổ tung thành muôn mảnh cho bụi đỏ rực như pháo tiễn đưa người chết. Nam mình rơi xuống, không ai đỡ kịp. thân thể ông khi chạm đất liền bốc cháy như một ngọn đèn dầu đã cạn. Không một tiếng trên, không một giọt máu, chỉ có tro bay tản ra, lơ lửng giữa rừng khuya. qua giàu xương khói Và mùi đất nồng nặc âm khiến Khi tất cả tan đi Ông Năm chỉ còn lại một mảnh hồn nhỏ Mờ mịch như đốm lửa đơm đớm Giật giờ trôi nổi giữa ánh trăng Lão quỷ thở dài thì thào tay siết chặt sợi xích như máu à, Anh Năm đã chết Từ lúc đâm vô gốc cây rồi Nhờ cây ngãi nhét vô miệng Mới cầm cự được tới giờ. Trăng đêm ấy tròn do, Như cái nia úp ngược. Ánh sáng vàng nhạt đổ lên Khu nghĩa địa cũ kỹ, Sau điện luyện hồn. Nơi mà gạch đá rêu phong, Mái công phủ bụi. Từng cột trụ bằng gỗ mít, Đã mối mọt theo năm tháng. Không còn tiếng gạo thét, Không còn quán khí, Chỉ còn lại mùi máu tanh, Và tiếng côn trùng, như tiếng người thì thầm dưới lòng đất. Giữa sân điện, tro bụi còn sót lại sau trận đánh khi nãy, dẫn bay lửng lờ. Ánh trăng xuyên qua kẻ lá, chiếu lên những hình nhân bằng trơm bị xé nát, dựng cảnh vật âm u như một buổi tế lễ cổ xưa. Một bóng người mờ ảo hiện ra giữa làng khói mỏng. Mình, mình đó hả mình ơi? Giọng bà Năm nghẹn nghẹn Tai rung rung đưa lên chạm vào làng xương lạnh ngắt Nơi tàn hồn năm minh đang lơ lửng Ông Năm không nói Mắt đỏ que Ánh nhìn như muốn khóc Mà không còn nước mắt để chảy ra Đôi tay ông rụt rè dương tới Chạm vào tai bà Như sợ chạm mạnh quá Bà lại tan biến mất Hai hồn phách chạm nhau rồi như hòa nguyện bà chưa tiêu tăng là tốt rồi giờ tôi cũng đã chết <cười> có thể thực hiện ước nguyện đi cùng bà xuống địa phủ rồi lời ông năm như gió dờn qua tai nhưng lại làm cho bà năm mãn nguyện rưng rưng nước mắt chính đức bước tới trước bệ thờ cũ kỹ dựng giữa sân Đèn dầu được chăm lại bằng tim bất rút từ trong áo. Trái lên thứ ánh sáng đỏ mờ ảo giữa hư không. Chính Đức lấy ra một lá bùa vàng, đặt ngay ngắn lên bàn thờ, rồi trịnh trọng cúi đầu ba cái, miệng khấn thầm. Đệ tử Chính Đức Nay mượn quy danh tổ sư, mở lối về âm phủ. Xin người chứng giám cho hai vợ chồng nhà ông Nam Minh. Dù đã quá trò, Mà lòng vẫn đậm đà Xin cho họ kiếp sau Vẫn được kết tốc xe tơi bên nhau Lời vừa dứt Trời bỗng nổi gió lộng Đôi mắt của bức tượng đá sau lưng Phát ra ánh sáng lập lè Như có ai đang nhìn xuống Rồi giữa sân đất tự rạng ra Tạo thành một vòng tròn âm dương Từ đó tuôn lên một làng khối trắng Như một cánh cổng nhỏ dẫn sang cõi không dành cho con người. Lão quỷ vẫn còn vết máu chưa khô bên mang tay, đứng bên cái nồi đất, nơi đó đang nấu một nồi chè đậu đỏ, bọt trào lên sôi ồn ụt. Đậu mềm ra là lão thả vô một chút rũ nếp, một sợi tóc lấy từ bà Năm và một nhúm cho của ông Năm, lẫm nhẫm câu chú cổ xưa không rõ ngôn ngữ. Chè này nấu bằng lửa âm. Đậu đó là tình duyên. Ai ăn vô là kết tóc trăm năm. Hổng lìa nửa bước. Lão múc ra hai chén sành nứt nhẹ. Bưng tới cho hai vợ chồng. Chớp mắt một cái là tới kiếp sau hả? Không ai chia rẽ hai người nữa đâu. Ông Năm cúi đầu nâng chén bà Năm cũng rung rung tay làm theo. Hai ông bà nhìn nhau, rồi cùng uống. Mùi chè đậu đỏ toan thoảng trong gió, lẫn trong tiếng mỏ từ xa như nghi lễ kêu gọi người chết đi đầu thai. Trước ánh trăng, chính Đức trúc ra một sợi tơ đỏ gọi là tơ kết duyên, được dệt từ tóc trinh nữ chết dưới sông, buộc hờ vào cổ tay ông Năm bà Năm tơ này cột lòng, không cột sắt. Kiếp sau có gặp nhau, chỉ cần trái tim còn nhớ là sợi tơ này sẽ dắt nhau quay về. Tiếng đậu đỏ trong nồi sôi lập bập, như mạch tim nhỏ của hai người vừa cưới nhau giữa nơi âm dương cách biệt. Không có trong kèn không có rượu chè, mà có trời đất làm chứng. Có người với ma cùng dự. Vậy là đủ rồi ha. Lão quỷ khẽ nói. Mắt cập xuống quay đi. Không ai thấy lão. Mắt đã đỏ que từ lúc nào. Gió đã lặng, Côn trùng cũng thôi rỉ rã. Chỉ còn lại hai bóng hồn nhẹ nhẹ lướt đi trong không trung. Nắm chặt tay nhau. Mỗi bước chân họ đi qua. Ánh trăng dường như cũng loan ra một chút sáng Như tiễn đưa Mà cũng như chút phúc Phía sau nồi chè đậu đỏ đã nguội lạnh Từng hạt đậu mềm nhũng Tan vào nước ngọt Như duyên phận một kiếp người Cũng tan vào trời đất Không quán không hờn Chỉ còn một chữ thương Lặng thinh ở lại Chính Đức vẫn đứng đó Mắt nhìn về phía xa nơi hai bóng người đã dần tan vào màn đêm. Lão quỷ thì ngồi thừ bên gốc trăm bầu, khẽ nhai một miếng cao khô, lầm rầm. Ôi, vậy là xong một kiếp thương nhau. Gió lại thổi qua khu rừng, thổi tung những chiếc lá còn sót lại của trận pháp U Minh Diệp Tiễn. Nhưng mũi tên cuối cùng bay đi, không phải để giết, Mà để cột chặt một lời hẹn kiếp sau Một đám cưới không trống không kèn Chỉ có trăng, có gió, có người, có ma Và một câu chúc không lời lặng thinh giữa nhân gian Dành cho hai kẻ yêu nhau Mà chẳng còn tim để đập Chỉ còn hồn để thương Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Năm Minh tìm vợ Một sáng tác của cá thu sốt cà Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.